Chương 42, 42, cơ hội tới, từ giờ trở đi, Lâm Tú có hai bằng hữu ở Dị Thuật Viện, Lý Bách Chương và Tiết Ngưng Nhi, chỉ có điều, hai đoạn hữu nghị này ít nhiều xen lẫn một ít đồ vật không? Đơn thuần, Lâm Tú đối với Lý Bách Chương động cơ không thuần khiết, Tiết Ngưng Nhi đối với Lâm Tú động cơ không thuần khiết, Lâm Tú đồng dạng cũng có chú ý với nàng, có thể nói là các hoài quỷ thai, sao, đến tột cùng ai có thể chiếm được tiện nghi của ai, phải xem thủ đoạn của mình. Sao? Trong lòng mỗi người đều có quỷ lớp võ đạo thứ hai, 3 ngày sau đó, một ngày hôm nay, Lâm Tú vẫn đến giáo trường sớm như trước, Lý Bách Chương đã đến, giờ phút này đang ngồi dưới tàng cây bên cạnh sân giáo trường, trong miệng ngâm một cọng cỏ đuôi chó, ánh mắt từ đầu đến cuối đều Không rời khỏi nữ đồng môn đối diện, nhìn thấy Lâm Tú đi tới, hắn nhổ xuống cỏ đuôi chó, xa xa hướng Lâm Tú phất phất tay, lớn tiếng nói: "Lâm huynh, nơi này." Lâm Tú chậm rãi đi tới, Cung Lý Bách Chương sóng vai tựa vào gốc cây kia, nói: "Lý huynh tửu lượng không tệ, chuyện ngày đó thật sự là hổ thẹn." Lý Bách Chương cười cười, nói: "Không có." "Việc gì?" lần sau uống ít một chút là được, hai người tựa vào trên cây, có một câu không một câu tán gẫu, không bao lâu sau, một bóng dáng xinh đẹp từ bên cạnh đi tới, cười nói, Lâm công. Tử, các ngươi đến sớm. Thấy Tiết Nương Nhi đi tới, Lý Bách Chương tự giác đứng dậy, nói, ta đi thuận tiện, Tiết Nương Nhi tự nhiên ngồi ở vị trí của hắn, Lâm Tú không thể không thừa nhận, trong tứ mỹ dị thuật Viên, Tiết Ngưng Nhi theo đuổi nhiều nhất, không phải không có nguyên nhân, linh âm cố nhiên xinh đẹp, nhưng nàng luôn là bộ dáng muốn sống chớ lại gần, người tới gần nàng sẽ bị đông. Chết, Mừng Hà công chúa thân phận tôn quý, càng chỉ có thể nhìn từ xa, Tần Uyển rất có mị lực, nhưng gia thế bình thường, hơn nữa nghe nói tác phong của nàng không tốt, nghe đồn đồng thời. Cùng rất nhiều nam tử bảo trì quan hệ bất chính. dù rằng bên người cũng có không ít người vây quanh, nhưng thanh danh không cách nào so sánh với ba nữ nhân khác, Tiết Nương Nhi thì khác, tổ phụ là quốc công, gia thế gần với Minh Hà công chúa, hơn nữa nàng làm người lại rất thân thiết, cùng trong viện không ít nam đồng môn đánh thành một mảnh, nàng muốn cái gì sẽ có vô số người tranh giành lấy cho nàng, nàng đối với những người theo đuổi, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Cùng mỗi người đều duy trì quan hệ như gần như xa, bởi vậy, mọi người đối với nàng trong lòng đều bảo tồn một tia hy vọng, cũng làm cho nàng trở thành một trong tứ mỹ được yêu thích nhất, dị thuật viện những tiểu sử nam thuần tình không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào. Đương nhiên không phân biệt được cái gì là trà xanh, cái gì là muội muội tốt, nhưng nàng cầm những thủ đoạn này ở trước mặt Lâm Tú khoe khoang, cũng có chút nói cho lão hồ ly ý tứ tán gẫu, ở trước mặt Hải Vương phân vị cao hơn nàng, thân phận thợ săn cùng con mồi thường sẽ phát sinh biến hóa, chỉ chốc lát sau, Tiết Ngưng Nhi đã bị Lâm Tú chọc cho che miệng cười khẽ, giơ tay lên, như làm nũng, nhẹ nhàng đánh vào vai hắn một cái, đỏ mặt nói, "Khanh khách, Lâm công tử, ngươi thật xấu a, một màn này" Tất nhiên là nhìn cách đó không xa, nam đồng nghiệp ngứa ngáy trong. Bọn họ không ít người, sở dĩ lựa chọn võ đạo học chính là hướng về phía Tiết Ngưng Nhi, nhưng bình thường bọn họ ở bên cạnh Ngưng Nhi cô nương, người trước người sau, nàng cũng chưa từng cùng bọn họ thân mật như vậy, không nghĩ tới đây mới là lần thứ 2 đi học. Nàng liên cùng tiểu tử kia bắt đầu tán tỉnh sắp đến gần giờ học, Tiết Ngưng Nhi đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ mảnh cỏ trên váy, sau đó nói với Lâm Tú, sắp tới giờ lên lớp, ta đi qua trước, Lâm Tú gật gật đầu, nhìn theo Tiết Ngưng Nhi rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, Lý Bách Chương từ bên cạnh đi tới, không khỏi tán thưởng nói, cao tay, thật sự là cao tay, hắn ở một bên nhìn rõ ràng, ngay từ đầu là Tiết Ngưng Nhi bắt chuyện Lâm Tú trước cũng là nàng đang tìm đề tài, nhưng không bao lâu sau, đề tài giữa bọn họ liền trực tiếp bị Lâm Tú chủ đạo, Tiết Ngưng Nhi hoàn toàn đi theo tiết tấu của hắn, bị hắn trêu chọc khi thì thoải mái, khi thì trách, điều này nói rõ cái gì, chứng tỏ hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, hắn vừa mới quen biết vị Lâm huynh này không lâu, là một cao nhân chân chính, tôn giáo tập đã từ ngoài Sân trường đi tới, Lâm Tú cũng vỗ vỗ mông đứng lên, nói, lên lớp, hôm nay là tiết võ đạo thứ 2, vừa mới bắt đầu lên lớp, Tôn giáo tập liền để cho chúng học sinh tiếp tục chạy vòng. Quanh sân trường, duy chỉ có 8 người lưu lại, Lâm Tú cùng Lý Bách Chương cũng ở lại trong số những người lưu lại, Lâm Tú phát hiện, 8 người lưu lại đều là ở trong tiết học trước, thề, chất biểu hiện ưu tú nhất. Tôn giáo tập nhìn bọn họ, nói, một đường võ đạo không thể so sánh với dị thuật, nếu không có thân thể cường hãn, mạnh mẽ tu luyện, sẽ chỉ phản tác dụng ba ngày. Trước ta đã kiểm tra qua, thể chất mấy người các ngươi thượng thừa, đã có thể nhập môn, ta sẽ đem một đạo chân khí vận chuyển vào trong cơ thể các ngươi, các ngươi nhớ kỹ lộ tuyến vận hành. Chân khí này, sau đó tự mình thử dẫn dắt Trong 8 người, Lý Bách Trương và một người khác tên là Vương Uy đã tu ra chân khí, Tôn Giáo tập để cho bọn họ ở một bên chờ, sau đó đi đến bên Cạch Lâm Tú, nói, đưa tay ra, Lâm Tú vươn tay ra, Tôn Giáo tập đem bàn tay rộng lớn của hắn cùng tay Lâm Tú dán cùng một chỗ, lực lượng trong cơ thể Lâm Tú không có bất kỳ phản ứng gì, Điều này chứng tỏ tôn giáo tập là một cương giả võ đạo thuần túy. Sau một khắc, Lâm Tú liền cảm giác được có một đạo lực lượng cương mãnh bá đạo thông qua bàn tay tiến vào thân thể hắn. Lực lượng này thập phần cuồng bạo, thậm chí để cho thân thể của hắn sinh ra một loại đau đớn, khó trách tu hành võ đạo trước tiên phải tăng cường thể chất, ngay cả hắn còn như thế, những người thể chất kém căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy, chỉ sợ một lần sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn đối với thân thể, loại lực lượng này sau khi tiến vào thân thể Lâm Tú, dựa theo lộ tuyến nào đó, bơi đi một vòng, Tôn Giáo tập nói, nhớ kỹ con đường này, thử giữ lại đạo chân khí này, Lâm Tú gật gật đầu, thử dẫn dắt lực lượng này vận chuyển trong cơ thể. Bởi vì chân khí này quá mức cuồng bạo, Hắn cũng cần toàn lực ứng phó, nhưng mà mặc dù như vậy, cũng chỉ là để cho đạo chân khí kia vận chuyển nửa vòng trong cơ thể, sau đó liền chậm rãi tiêu tán. Tôn Giáo tập gật gật đầu với hắn, nói, lần đầu thử có thể lưu lại lâu như vậy, đã xem như không tệ, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 3 tháng, ngươi hẳn là có thể bước vào võ đạo môn. Lâm Tú ôm quyền nói, đa tạ tôn giáo tập, tôn giáo tập không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía người kế tiếp, trong năm người còn lại, có ba người không có thừa nhận chân. Khí nhập vào, thất bại tại chỗ, bị tôn giáo tập đuổi đi chạy vòng tròn, hai người khác giống như Lâm Tú, đều kiên trì để cho tôn giáo tập một đạo chân khí vận truyền trong cơ thể một vòng. Chỉ là lúc mình khống chế thất bại, thời điểm nghỉ ngơi ở giữa Một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi tới bên người Lâm Tú, Lâm Tú đối với người này có chút ấn tượng, hắn là học sinh duy nhất ở đây, đã tu ra chân khí, tên tựu hồ gọi là Vương Uy, Vương Uy đi đến bên cạnh Lâm Tú, vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, hạ thấp giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, cách Nương Nhi cô nương xa một chút, ngươi không xứng với nàng, nói xong câu đó, Hắn liền tự mình rời đi, tiết ngưng nhi ở dị thuật viện có rất nhiều người theo đuổi, đối với cảnh táo của Vương Huy, Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn, lúc này, Lý Bách Trương đi tới, hỏi, hắn huy hát bê ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, người trẻ tuổi, có thể hiểu được, Lý Bách Long lắc đầu nói, một người đáng thương, hắn ta thật sự cho rằng có cơ hội ôm được mỹ nhân trở về. trau gái tam đẳng. Công, làm sao có thể gả cho một đứa con trai tam đẳng hầu, người đáng thương như hắn ta, nhiều lắm, Lâm Tú bỗng nhiên hỏi, hắn thức tỉnh là năng lực gì? Lý Bạch Chương suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ là năng lực không gian đi, năng lực huyền giai hạ phẩm, nương nhi, cô nương làm sao có thể coi trọng hắn, Lâm Tú trong lòng khẽ động, năng lực không gian, nghe rất mạnh. Nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, nguyên nhân chủ yếu nhất là năng lực này không có biện pháp tu hành, thức tỉnh toàn bộ dựa vào vận khí, trên sách có ghi chép, tựa hồ là mấy chục năm trước, có người đem năng lực này thức tỉnh 3 lần, người kia sau đó được quân đội mời chào, lợi dụng năng lực của hắn, vận chuyển lương thực trong đại chiến, một mình hắn có thể chống lại nửa bộ đội hậu cần. Lâm Tú phát hiện hắn thật sự là một người tham lam vô độ, thật không giấu giếm, năng lực không gian, hắn cũng muốn, coi như là không thể dùng để chiến đấu, dùng để cất giữ đồ đạc cũng không tệ, tùy thân mở ra không gian, thậm chí so với túi đựng đồ cùng không gian giới chỉ trong tiểu thuyết còn thuận tiện hơn, thế nhưng, người này đối với hắn ôm địch ý lớn như vậy, say rượu hắn là không có khả năng Ngoài ra, còn có phương pháp nào khác rất nhanh, Lâm Tú nhướng mày, tính toán trong lòng, nữ tử bên kia vừa mới làm xong một ít huấn luyện thể năng, Lâm Tú từng bước lác lơ qua, đi tới bên người Tiết Ngưng Nhi, cùng nàng nói chuyện vui vẻ, điều này làm cho Tiết Ngưng Nhi trong lòng mừng thầm, xem ra kế hoạch của nàng tiến hành thập phần thuận lợi, Lâm Tú đã chủ động bắt chuyện với nàng, có người vui. Tự nhiên có người sầu, Lâm Tú dùng dư quang nhìn Vương Uy một cái, phát hiện sắc mặt hắn xanh mét vô cùng, ánh mắt nhìn hắn giống như muốn ăn thịt người. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện trong chốc lát, trọc nàng che miệng cười liên tục, trên người cũng bị mấy cái phấn. Quyền không đau không ngứa, lúc này mới đi trở về, Vương Uy bởi vì Tiết Ngưng Nhi cùng hắn nói chuyện liền đến cảnh cáo chính mình. Chứng tỏ hắn trong lòng thành không sâu, hơn nữa dễ dàng. Gen Tuông đã như vậy, vậy để cho hắn chịu chút, CASTHCS, Lâm Tú vốn tưởng rằng sự tình còn muốn phiền toái một chút, không nghĩ tới hắn vừa mới đi trở về, liền có một đạo thân ảnh sai. Bước đi tới, Vương Uy ngực phập phồng, giận dữ nhìn Lâm Tú, cắn răng nói, "Họ Lâm, ta muốn khiêu chiến với ngươi." Ngươi có dám tiếp nhận hay không? Khóe miệng Lâm Tú hơi nhếch lên, "À giống, cơ hội không đến